phát online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không rép khi chưa có sự đồng ý tập 4 bói toán trong căn nhà trên núi bê cạnh bàn đá vuông dưới gốc cây lựu đường tôn Bá ngồi dưới tàng cây rèm sát trích đĩaanh Hoa kiaa Bàn tay khác vuốt vuốt tròm dâu trắng của mình. Ừ, khả năng là chính phẩm rất lớn. Hà Thược ngồi phía bàn bên kia, chống má cười yếu ớt. Đương nhiên là thật rồi, cô còn có thiên nhãn đảm bảo đấy. Muốn biết nó có phải chính phẩm hay không, vị sư có một phương pháp tuyệt diệu. Đường tôn bá buông chiếc đĩa ra, khuôn mặt tràn đầy hồng quang nói. Phương pháp tuyệt diệu à Hạ thược vừa thấy bộ dáng như là lão ngoan đồng này của sư phụ Lấy biết phương pháp của ông chắc hẳn là gì rồi Vì sư bói một quẻ cho chiếc đĩa này Để xem rốt cuộc nó có phải là đồ thật hay là không Quả nhiên, cô biết mà Hạ thược đào cặp mắt trắng rã Vườn tay lấy lại chiếc đĩa Vững vàng đứng dậy cười khen khách <cười> Sư phụ à, nếu như tổ sư ra Mà biết ngài lấy bói thuật của huyền môn ta Để bó cho một chiếc đĩa Như định là tức giận sống lại đấy Cô bừng chiếc đĩa Đến căn phòng phía sân sau cất cẩn thận Lúc này quay trở về Đường tôn bá Ngồi dưới tàng cây hóng mát Thấy Hạ Thược ngồi xuống liền cười nói à, Trong giới này của chúng ta Đa số đều phạm phải ngũ đệ tam thiếu Xem ra nhà đầu con Không phải là thiếu tiền tài Hạ Thược cười hỏi <cười> Vậy sư phụ có thể suy diễn ra xem mệnh của con còn thiếu cái gì không? Ngũ tệ, tam thiếu, chủ yếu để chỉ một loại mệnh của thầy phong thủy tướng sĩ Những người này cả đời tiết lộ thiên cơ quá nhiều Trong sự tuần hoàn của thiên đạo, phần lớn không thể giống như người thường hưởng thụ đầy đủ mệnh lý Cái gọi là ngũ tệ, tức là quan, trả, cô, độc, tàn Già mà không có vợ là quan Già mà không có chồng là quả Già mà không có con là độc Nhỏ mà không có cha mẹ là cô Tàn tức là tàn tật Cái gọi là tam thiếu tức là tiền, mạng, quyền Trong lịch sử có nhiều đại sư huyền học Và lớn cả đời đều là chập trùng Vận mệnh quá khó khăn Chính là bởi nguyên nhân này Rất nhiều người đều nghe nói qua Thầy tướng số mù Đây chính là phạm vào tàn Một trong ngũ tệ tan thiếu Đương nhiên Không phải tất cả thầy tướng số mù Là có thể tin phục được Phương diện này Có một nhóm người không hề có thực học Vợ đường tôn bá Mất sớm Cả đời không con Có thể nói đã phạm vào quan cùng độc Hai chân của ông Cũng vì chuyện gì đó mà bị thương Hạ thược từng hỏi ông Nhưng ông chỉ nói thời cơ chưa đến. Nói cho dù con nói cho cô biết cũng vô bổ. Cho nên cô đành phải chờ. Không biết đến khi nào sư phụ mới có thể đem chuyện của ông nói cho cô biết đây. Mạng của con mệnh cách kỳ lạ. Mấy năm nay vi sư không thể suy diễn ra. Cô không biết ngày sau con gặp chuyện những... gặp những chuyện gì nữa. Đường tôn bá thở dài. Những năm gần đây, thiên cơ càng lúc càng hỗn loạn Mà thiên cơ này lại ứng trên người đồ nhi của ông Cũng không biết sau này là cát hay là hung Hà thược nhức môi cười nhạt Sư phụ không thể suy diễn ra mệnh lý của cô Đã khá là liên quan tới chuyện cô trọng sinh Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy đường tôn bá hạ một tiếng Hà thược nghi hoặc dương mắt Chỉ thấy ông vẻ mặt suy tư vốt vuốt tròn dầu bạc trắng Hạ thược hỏi rằng, sư phụ làm sao vậy? Đường tôn bá lắc lắc đầu, trong mắt lướt qua một chút suy nghĩ, lập tức cười nói. À, hôm nay sư phụ kiểm tra con một chút, con thử tính xem, gần nhất trong khoảng thời gian này, chê người cái lão già như ta xảy ra chuyện gì đây? Hạ thược nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Vừa rồi, rõ ràng cô thấy vẻ mặt của sư phụ không đúng lắm. Không phải là ông có dự cảm Về chuyện sắp xảy ra chứ Những năm gần đây Đi theo sư phụ học tập Huyền môn thuật pháp Hạ thừa biết rõ tu vi của sư phụ rất cao thâm Gia quan tư xó của ông So với người thường sâu sắc hơn nhiều Nói trắng ra là Có lẽ ông đã cảm ứng được Sắp có chuyện xảy ra Thế nên mới lấy cái cớ để kiểm tra mình đi Hạ thừa cười đứng dậy Quay về phòng Trong chốc lát Đá ôm công cụ dùng để bói toán ra Một kiểu bàn lục nhâm Bằng gỗ tử đàn Thập nghị tri tử đàn ký Cùng giấy bút Tất cả những thứ này Sẽ dùng đến khi sử dụng chiếc bàn Chiếc bàn lục nhâm này Của đường tôn bá Chính là pháp khí Hạ thược dùng thiên nhãn quan sát Xung quanh chiếc bàn được bao bọc Bởi một tầng khí màu vàng Hơn nữa còn là đồ cổ lâu năm Kiểu bàn lục nhâm này Bố trí gồm thiên bàn, cùng địa bàn Vòng tròn bên trên được gọi là thiên bàn Ở tầng dưới được gọi là địa bàn Tức thiên viên địa phương Ở giữa của thiên bàn là bức vẽ bắt đầu thất tinh Bên ngoài có hai vòng Vòng bên trong là 12 con số, đại biểu 12 tháng Vòng bên ngoài là 18 tinh tú Trời địa bàn có 3 tầng Tầng trong là bát kiền tứ duy Thứ này, người ngoài nghề xem khó biết là gì. Quá mấy năm học hỏi, nay hạ thược đã thuộc nằm lòng. Cô bắt đầu chuyển động mặt bàn, đem bói toán thiên can chi, ngày tháng, canh giờ, viết cẩn thận lên giấy. Tiếp theo, bắt đầu khởi quẻ suy diễn. Kỳ thật, không cần dùng phương pháp bói toán này. Cô chỉ cần dùng thiên nhãn, nhìn đường bá tôn, là biết vài ngày nữa, trong tương lai, ông sẽ gặp chuyện gì. Nhưng cô cảm thấy vô cùng hứng thú với phương pháp bói toán này. Đã nhiều ngày không động vào, quả thực có chút ngứa tay. Hơn nữa, sư phụ cũng muốn kiểm tra cô. Cô liền nghe theo sắp xếp, chơi một chút. Hả? Một lát sau đã có kết quả, cô nhìn nội dung trên giấy, ngẩn người. Sau đó nhìn phía đường tôn bá. Sư phụ à, căn cứ quẻ tượng, có người sẽ đến đây từ phía Đông Nam, cùng với người vô hại cũng xem như trong cát. Thời gian ngay tại ngày mai, khoảng trước giờ tị, tức là trí giờ sáng tất sẽ đến. Lục nhâm đứng đầu trong ba kiểu bói thuật, độ chính xác của quẻ tượng chính xác nổi tiếng trước nay. Theo đường tuôn bá nói, khi ông còn trẻ, từng ở sòng mác Ma Cao sắp xếp bàn khởi quẻ, tính chính xác ứng nghiệm ngay tại chỗ, nửa điểm không hề sai. Sau đó, bị một đại ca sòng Bạc để ý, Muốn mượn sức lực Bị ông cự tuyệt Nhưng đại ca kia lại muốn ép buộc ông Muốn gây bất lợi cho ông Lúc ấy Ông tuổi trẻ khí thịnh liền nổi giận Thay đổi phong thủy của sòng bạc kia Cắt đứt tài vận của người ta Kết quả không đến vài ngày Sòng bạc liền đóng cửa Có gặp phải kiện tụng tiền đại ca sòng bạc đó Phải bồi thường hết sạch Cả đời không thể trở mình Lúc nói đến chuyện này, đường tôn bá còn cười nói <cười> Lúc đó ta cũng đã thủ hạ lưu tình Nếu là thầy phong thủy lòng dạ hẹp hòi hơn Có lẽ còn đi động vào phần mộ tổ tiên nhà hắn rồi Cả nhán sẽ chịu không nổi Cũng bởi vì chuyện này mà đường tôn bá bắt đầu nổi danh trong thương giới Từ đó về sau không ai dám cưỡng ép ông làm việc gì Nghĩ lại chuyện lúc trước Sư phụ kể về tuổi trẻ mình Hạ thược chỉ cười cười rồi nói tiếp Sư phụ à Không phải thầy nói Người biết thầy ở trong này rất ít ư Mặc dù là người này chưa chắc là vì thầy tới đây Nhưng Cũng có quen với thầy Nếu đó là vô hại Chẳng nhẽ là bạn cũ Đường tôn bá thở dài Về mặt phức tạp à, Xem ra là thiên ý Ông ngồi dưới tàng cây than thở Hạ Thược lại thấy vô cùng hứng thú Dù sao chuyện của sư phụ cô không hiểu biết nhiều lắm Chỉ có thể theo dựa trên những chuyện lý thú Mà sư phụ hay kể về thời trẻ mà suy đoán thôi Này ông có bạn tới chơi Cô thực muốn nhìn xem bạn của ông là người thế nào Ngày hôm trước 9 giờ sáng Trong nhà quả nhiên có khách tới thăm Thời gian so với kết quả quẻ tượng ngày hôm qua không kém nửa phần Chỉ là khi Hạ Thược mở cửa ra, vô cùng sửng rốt. Chỉ thấy ngoài cửa có ba người đứng. Một ông lão khí chất nho nhã, lộ ra quý khí. Một người đàn ông ục ịch khoảng 40 tuổi, phải mang khẩn trương kích động. Hai người này cô không biết, nhưng người còn lại khiến cô nhảy dựng trong lòng, thầm kêu không tốt. Người này không phải là ai khác, mà chính là chu giáo sư. chu giáo sư vừa thấy Hạ Thược liền hơi thầm oán nhìn cô một cái. Trên mặt lộ rõ vẻ kích động cười. Ờ, ông nói ngươi, đứa nhỏ này, đến chỗ đồ cổ mua đồ về, sao không lấy cho ông xem? Mau mau mau, mau. chiếc đĩa lớn thanh hoa kia đâu? Hạ thược vừa thấy chu giáo sư cũng đến, lên đoán mọi chuyện là từ chiếc đĩa thanh hoa kia mà ra. Bởi vì mấy năm nay, mọi người trong thôn đều biết cô thường xuyên lên núi nhưng đều nghĩ là cô tới đây chăm sóc cho ông lão trên này. Không ai biết, cô ở trên núi Bái Sư. Đường tôn bá, thay vì về trong thôn tĩnh dưỡng, Trạm băng nói có vài phần về đây ở ẩn. Ông không muốn câu khai thân phận. Hà Thược cũng hiểu với độ tuổi hiện nay của mình, tốt nhất không nên để người trong nhà biết cô học những thứ này, mấy bọn họ cảm thấy không tốt. Muốn can thiệp, mà cô ở trong nhà, lời nói không hề có trọng lượng. Chỉ là tăng thêm phiền toái thôi Vì thế Hai thầy cho hai người thống nhất ý kiến Đường tôn bá cảm thấy Tất cả phải xem thời cơ Còn Hạ Thược cảm thấy qua vài năm nữa Sẽ nói sau Cho nên việc này cứ như vậy mà giấu giếm đi Hiển nhiên chu giáo sư cũng là một trong số những người bị gạt Cho nên lúc này Hạ Thược vừa thấy chu giáo sư đến đây liền biết điều gì Khiến ông có thể hăng hái như vậy mà tìm tới Chỉ có chuyện trong phương diện sưu tầm đồ cổ thôi Hạ thược nhìn quét mắt ba người Thấy ông nội Hạ Quốc Hỷ không đến cùng Lúc này mới yên lòng Mặc dù cô có thiên nhãn Nhưng đối với những chuyện liên quan tới mình Lại không thể đoán được Có lẽ là liên quan tới chuyện cô trọng sinh Mà ngay cả sư phụ Cô không thể suy diễn ra quỹ tích mệnh lý của cô Cho nên đối với chuyện của chính mình Từ trước tới nay Cô đều không cảm nhận được Hôm nay thấy Hạ Quốc Hỷ không tới bởi vì việc này không quá nghiêm trọng. Lấy tính tình của Hạ Quốc Hỷ nếu như biết chuyện lớn như vậy không có khả năng không tới đây. Sau khi yên lòng Hạ Thượng lúc này dẫn ba người vào bên trong. Vừa vào đế sân nhìn vị tôn quý mà nho nhã kia lên kinh ngạc cùng hoài nghi khen ngợi Wow! phong thủy trong sân thật là tốt! chu giáo sư nghe xong cũng không khỏi nhìn khắp nơi xung quanh. À, xem ra Lý Lão Tiên Sinh là đại học chi sĩ ở phương diện này rồi Lý Bá Nguyên cười nói Đâu có, đâu có Chú giáo sư quá khen Tôi chỉ là một thương nhân, cả người đầy hơi tiền Bởi vì trước kia quen một người cấp đại sư Cho nên mới có thể hiểu biết một chút Làm sao so được với chú giáo sư Nghe nói ông đối với việc nghiên cứu Về lý luận chu dịch vô cùng quan tâm Trong việc này tôi không dám múa dìu qua mắt thợ <cười> Lý Lão tiên sinh quá khiêm tốn nhóm nghiên cứu này cũng vì vấn đề kinh phí mà sớm giải tán Tôi chỉ là người trong thôn nhỏ dưỡng Lão Sao có thể so được với sự nghiệp của Lý Lão Sự nghiệp xuân phong cao chiếu có ảnh hưởng vô cùng lớn Tới sự phát triển của nghiệp gốm sứ đông thị Chú giáo sư khoát tay Hai người khen nhau qua lại Cuối cùng nhìn nhau cười Hạ Thược nghe cụ nói chuyện chấm dứt Lê liếc qua quan sát Lý Bá Nguyên Thảo nào mà cô cảm thấy Ông lão này có chút quen mặt Nhưng lại nhất thời không nghĩ ra Vừa rồi lại nghe chu giáo sư nói Ông lão này là nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng ở Hồng Kông Lý Bá Nguyên lão tiên sinh à? Kiểu trước Quả thực là Lý Bá Nguyên Có tới Đông Thị Ngày gồm sư ở Đông Thị Bởi được ông ta đầu tư mới được vực dậy Hay là bạn cũ của sư phụ Chính là Lý Bá Nguyên Hạ thược lại liếc nhìn người đàn ông ục ích kia đi cùng Lý Bá Nguyên. Người đàn ông thần sắc lo lắng, không ngừng xoa xoa tay của mình, muốn nói lại thôi. Hạ thược cụp mắt, cảm thấy người này bất luận là theo tuổi hay theo tướng mạo, đều không giống là bạn cũ của sư phụ. Lúc này mình nói với Lý Bá Nguyên. Lý lão tiên sinh à, ra sư ở trong phòng chờ, xin mời ngài vào trong một chút. Hả? ra sư? Chú giáo sư đầu tiên kỳ quái như phía Hạ Thược Lý Bá Nguyên trong mắt cảm thấy vô cùng kỳ quái Nhưng không hỏi nhiều Luận trầm ổn dấu diếm Chú giáo sư kém mông một bậc Hạ Thược không trả lời chú giáo sư Chỉ là cười Dẫn chú giáo sư cùng trần mãn quán thu xếp tại đông phòng Sau đó liền dẫn theo Lý Bá Nguyên Đi đến chỗ đường tôn bá Nhưng cô cũng không có theo vào cùng Mà chỉ đưa Lý Bá Nguyên Đến trước cửa phòng liền đi ra Trong thư phòng, hai ông lão đối mặt với nhau Đường tôn bá vẻ mặt tràn đầy ý cười cao thâm Lý bá nguyên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi Khác hẳn một trời một vực với vẻ trầm ổn vừa rồi Đường, đường đại sư, ngài thực sự là ngài ơ Đường tôn bá cười vút dâu à, Lý lão đệ à, mới vài năm không gặp Mà đường tài của ông càng ngày càng rõ Sự nghiệp thực là đi lên Ai ơi đường đại sư Thực là ngài rồi đây Sao ngài lại ở nơi này vậy Lý bà Nguyên Bước vài bước tới gần Khó nén khiếp sợ Sau chuyện năm đó Ngài lên mất tích Mọi người còn tưởng là ngài À, à Năm đó tôi đấu pháp Bị người ta ám toán Dựa vào mạng lưới nhân mạch của huyền môn Được nhiều người giúp đỡ Mới có thể đến đông thị này Thấy chỗ này có phong thủy không tồi Thích hợp ở lại tĩnh dưỡng Liền quyết định ở lại đây Không ngờ rằng 7 năm sau Lại có thể gặp được ông ở nơi này Chỉ có thể nói là ý trời thôi Đường tôn bá vươn tay ra hiệu mời Lý bà Nguyên ngồi xuống Tôi đi đứng không tiện Cô không thể đứng dậy mời ông được Nên ông cứ tự nhiên ngồi đi Lý bà Nguyên đi phía chân ông Đường đại sư Chân ngài còn chưa khỏi ư Bị thương kinh mạch Điều trị mấy năm nay Nhưng tôi cũng hiểu mà Đường tôn bá khoát tay, tự tay rót chén trả mời khách. Lì Bá Nguyên nhanh chóng nhận lấy, một người đàn ông hô phong hoán vũ trong thương giới Hồng Kông. Giờ phút này ở trước mặt đường tôn bá, lại có vẻ cực kỳ cung kính và cẩn thận. Bộ dáng này, để cho người ngoài thấy, nhất định là cầm rơi hết xuống đất. Đã nhiều năm vậy, tôi thực sự không ngờ ngài có thể ở lại một thôn núi thế này. Năm đó, sau khi ngài mất tích, Tôi phái rất nhiều người tìm kiếm tung tích ngài, nhưng thực sự không có chút tin tức nào. Dần dần bắt đầu có tin đồn ngài... Ấy à, tóm lại sau khi ngài mất tích. Mấy năm nay, người kia ở Hồng Kông, Cục Đông Nam Á, ngày một phong cảnh. Nghiễm nhiên nhận danh hiệu đại sư bậc nhất. Rất nhiều người trong chính giới thương, đều là khách hàng của hắn, rất náo nhiệt. Thậm chí, ngay cả tôi cũng... Ấy à, Lý bà Nguyên về mặt hổ thẹn Đường bá tôn thì cười khoát tay Lý bà Nguyên Cách làm ông có thể hiểu Dù sao ông mất tích lâu vậy Ở Hồng Kông tất nhiên sẽ không có ai lợi hại Hơn sư đệ của ông Lý Bá Nguyên là thương nhân hiển nhiên sẽ vì sản nghiệp của mình Gây dựng mà suy nghĩ Không có một thương nhân nào dám làm chuyện ngu xuẩn Là nắc tội với phong thủy đại sư Trước vì hắn là muốn phá sản Đường tôn bá cười À Bảy năm không gặp Vậy mà hôm nay gặp lại nhau Quả thực là chuyện may mắn Không nên nói chuyện cũ làm gì nữa Không có gà đâu Mấy năm nay tôi tĩnh dưỡng nơi này Còn thu thêm một đồ đệ Tiểu nha đầu này rất thú vị Đồ đệ của đường đại sư Lý bá Nguyên sửng suốt Sau đó kinh ngạc hỏi Là cô bé vừa dẫn tôi vào đây ư Đường tôn bá gật đầu ư một tiếng Việc này thực sự là Nếu huyết sớm, đó là đồ đệ của đường đại sư. Vừa rồi tôi sẽ... Đệ tử của đường tôn bá là khái niệm gì? Nếu như đặt chân vào giang hồ, ngay cả một số người cậu y danh cũng phải tất cung kính. Để này, huyền môn vẫn chưa thực sự nghe theo sự đệ của đường tôn bá, cũng bởi vì hắn không có một vật truyền thừa của huyền môn, cũng không phải là trưởng môn của huyền môn. nay đường tôn bá còn sống, đệ tử đích truyền của ông sau này, Có địa vị thế nào trong huyền môn? Có thể nghĩ Hay là đường tôn bá muốn trong tương lai Đệ tử giúp mình báo mối thù năm đó? Nhìn ra cách nghĩ của Lý Bá Nguyên Đường tôn bá cười lắc đầu à, Đều là ân oán của thế hệ trước Tôi cũng không muốn tiểu nha đầu dính vào đó Chẳng qua nha đầu này cũng không phải là vật trong ao Một ngày nào đó sẽ đi tới độ cao khác Vì không muốn để nó liên lụy vào những chuyện này Qua vài năm nữa, tôi tự mình quay về Thanh Lý Môn Hộ. Lý Bán Nguyên ngay xong, sắc mặt ngưng trọng. Nay Hồng Kông đã trở thành thiên hạ của người nọ. Đường Tôn Bá trở về Thanh Lý Môn Hộ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đường Đại Sư, chuyện mấy năm nay tôi cũng nên tỉ mỉ, nón lại với ngài một chút đi. Nói như thế nào, Đường Tôn Bá cũng là người có ân với ông. Năm đó, ông có thể làm giàu, Cũng là nhờ có ông ấy chỉ điểm Nếu bảo ông cứ nhìn ông ấy Không phòng bị mà trở về Thì thực sự là ông không yên lòng Đường tôn bá gật gật đầu Mặc dù chuyện bên Hồng Kông Thỉnh thoảng Huyền Môn vẫn truyền tin tức cho ông Như vì không muốn để lộ Cho ông ẩn thân Mấy năm nay ông đều cùng Huyền Môn Một năm liền liên hệ một lần Nghe một chút tin tức từ Lý Bá Nguyên Cũng không tồi Hai người ở trong phòng trò chuyện Lúc này căn phòng phía đông, chú giáo sư kỳ quái hỏi Hạ Thược Tiểu thực tử này, không phải mấy năm nay cháu luôn chăm sóc cho ông lão ở trong căn nhà này sao? Sao vừa rồi ông có nghe thấy cháu gọi ông ấy là gia sư? Có chuyện gì vậy? Kể từ lúc chu giáo sư xuất hiện, Hạ Thược cảm thấy không thể giấu giếm được Dù sao, cô đối với sự dạy dỗ mấy năm nay của chu giáo sư vô cùng cảm kích Đã giấu ông lâu vậy, cô có chút băn khoăn Một người trọng hứa hẹn như ông, nếu nói cho ông biết, hả là ông cũng không nói với người ngoài. Vì thế lúc này mới nói, giáo sư à, mọi chuyện là như vậy. Tiếp theo, Hạ Thược đem chuyện mấy năm nay nói sơ lược cho ông nghe. Chủ giáo sư càng nghe, mắt trừng càng lớn, nghe xong bật người khỏi ghế đứng lên. Cái gì, cho nói người đàn ông ở trong căn nhà này là một đại sư huyền học, lại còn là nhất phái truyền thừa. Cháu còn sớm bái ông ấy làm thầy dự. Chủ giáo sư kích động đi lại trong phòng. Đi tiếp nữa, sẽ đi ra ngoài. Ông nói với cháu này, cháu biết rõ là ông nghiên cứu về thứ gì. Vậy mà giấu giếm ông lâu vậy. Không được, không được. Ông phải đi bái kiến vị lão tiên sinh này mới được. Có truyền thừa. Người như thế ở trong nước, ông chưa từng gặp. Giáo sư, sư phụ cháu với Lý lão tiên sinh là bạn cũ. Bọn họ đang ở trong phòng ôn lại chuyện cũ. Lát nữa bọn họ sẽ ra Ông ngồi xuống uống trà nước một đợi một lát đi ạ Hạ thược cười đem chú giáo sư kéo trở về Thầm nghĩ người này càng già Thầm tính càng nhỏ Giống như trẻ con vậy Chú giáo sư sửng sốt Sư phụ cháu của Lý Bá Nguyên Lão Tiên Sinh Là bạn cũ à Trần mãn quán Cũng sững sờ nhìn phía hạ thược Từ lúc vào phòng hắn sốt ruột đến chảy mồ hôi Cho lòng tất cả suy nghĩ về cái đĩa thanh hoa kia Cả không ngừng cân nhắc Nếu lát nữa xác định chiếc đĩa này là thật Làm thế nào có thể lừa được nó từ tay hạ thược Trần mãn quán thấy Hạ thược nhặt được chiếc đĩa thanh hoa này Hoàn toàn nhờ vận cất chó Hơn nữa cô chỉ là học sinh Hắn thực đúng là không thèm để trong mắt Lừa cô chỉ dễ chơi như vậy thôi Nhưng không ngờ Người được hắn coi là phao cứu mạng Lý bá nguyên lão tiên sinh Lại là bạn cũ với sư phụ của đứa bé gái này Cái này thực là không dễ làm Chẳng lẽ ông trời muốn diệt hắn à? Nghĩ đến đây trần mãn quán sắc mặt xám lại ủ rũ Lúc này lại nghe chú giáo sư nói ai À không đúng Vừa rồi chúng ta vào sư phụ cháu đâu có đi ra đâu Sao mà ông ấy biết người đến là ai? Lại làm sao biết người đến là bạn cũ của mình? Trần Mãn Quán nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái Nhìn phía Hạ Thược Cho lòng dơ lên hy vọng Chỉ mong là không phải bạn cũ gì Như vậy mọi chuyện xử lý tốt rồi Hạ Thược uống trà Ngồi vững như thái sơn Cụp mắt cười Ngày hôm qua đã khởi một quẻ Sớm tính được mọi người sẽ tới Khởi quẻ chu giáo sư ánh mắt sáng ngời Sư phụ cháu khởi quẻ Quẻ không tính mình, chuyện của sư phụ Tất nhiên người không tự mình tính được Quẻ này là cháu dựng Cháu Chú giáo sư cùng Trần Mãn Quán đều sừng sốt Chú giáo sư mặt lại đầy hồng quang Cháu thực sự có bản lĩnh vậy ư Đối với câu hỏi này Hạ Thược cười nhẹ Uống trà không nói dáng vẻ cô như vậy Khiến hai người nhìn sừng sốt Trần Mãn Quán lại cẩn thận Đánh giá Hạ Thược thêm một lần Lúc này vừa thấy không khỏi kinh ngãi. Đứa bé gái này chỉ mới 15 tuổi đi. Như khí chất vô cùng trầm ổn. Ít nhất loại khí chất này của cô hẳn chưa bao giờ thấy được một đứa nhỏ như vậy. Chủ tàu sư thấy dáng vẻ bí hiểm này của cô, cũng không thu lại, tươi cười. Được, được lắm. cho có bản lĩnh vậy, vậy thì không ngại xem giúp ông một chút. Với bạn gần đây có chuyện cần lấy ý kiến. Cháu thử xem, giúp ông xem nên làm như thế nào cho tốt. Thì ra, đoạn thời gian trước, nhà chu giáo sư ở Bắc Kinh đánh cuộc điện thoại tới đây. Nó là ông ở trong thôn mấy năm, cho nên muốn đón ông về nhà. Vô dĩ chú giáo sư vẫn muốn ở lại trong thôn dạy học, bởi đây cũng là nguyện vọng của cha mẹ ông lúc trước. Nhưng ở Bắc Kinh, mấy đứa con ông đều thành ra. Ông cũng đã có cháu trai, vài năm rồi không gặp chúng cũng vô cùng nhớ. Và lại bọn trẻ bận công việc, ông trở về có thể giúp chúng trông nom cháu trai an dưỡng tuổi già. Một mặt, Chu giáo sư lại không nỡ bỏ việc dạy học trong thôn, mà khác lại muốn quay về Bắc Kinh hưởng thụ vài năm luân chi nhạc. Hai quyết định này đều do dự. Chú giáo sư nhìn Hạ Thược, "Cháu xem giúp ông xem, rốt cuộc ông nên quyết định như thế nào mới tốt." Hạ Thược nhìn nhìn Chu giáo sư, bên môi gợi nụ cười, "Lão sư, Kỳ thực trong lòng ông sớm có quyết định mà Sao còn hỏi cháu Kỳ thật ông đã quyết định là sẽ quay lại Bắc Kinh Cháu nói đúng chứ Hạ thược nói Không nhanh không chậm chu giáo sư nghe vậy trừng lớn mắt Làm sao mà cháu biết được Hạ thược cười Nhìn khuôn mặt chu giáo sư à, Bên môi ông quy luật có biến đổi Chứng tỏ gần đây có việc cần gì rồi Cảm bản là ông đã quyết tâm Sẽ quay trở lại Bắc Kinh Nó không chừng mấy hôm nay Đang suy diễn đến việc thu dọn đồ đạc, phải không ạ? Chú giáo sư chụp mạnh một cái xuống đùi. Thực đúng thần kỳ, việc này ông chưa nói cho ai biết, ngay cả hai vợ chồng nhà chú vượng cũng không biết. Ông tính khi nào thu thập xong mọi thứ, công bố với già trẻ trong thôn chuyện này, miễn mọi người đều tới cửa thăm ông. Lúc ấy ông lại không đành lòng. Đến lúc đó mà lại nói thay đổi chú ý với bọn nhỏ Bắc Kinh, thì lại khiến chúng thất vọng. Kỳ thật, mặc dù ông sớm có quyết định Nhưng lúc nãy lại cố ý không nói Lấy đến thử hạ thược Không ngờ rằng cô chỉ liếc mắt đã nhìn ra Cái này thực đúng là thần kỳ Hạ thược tất nhiên biết Chú giáo sư thử mình Hơn hết lúc này trong lòng cô cũng nổi lên không nữa Cô thực quyền luyến Khi ông lão hiền lành này rời khỏi thôn Chẳng qua, hạ thược cuối cùng cười ừ, Giáo sư yên tâm trở về đi Dựa theo tướng mạo ngài Trước lúc tuổi già trên phương diện học thuật Ông vẫn có được thành tựu Vậy là kinh đô thích hợp với ông hơn Chẳng qua cháu thấy huyệt thái dương ông Có xuất hiện gân xanh Điều này chứng tỏ việc di chuyển có vấn đề Trên đường ông quay về Bắc Kinh nhất định phải bảo quản tốt tiền tài đấy À con nữa Ông cứ làm tốt phận sự của mình là được Chớ đừng xe vào việc người khác Chú giáo sư nghe vậy vô cùng sửng sốt Liệt tục gợt đầu Vẻ bạn ông than thở À, tùy tiện nhìn một cái Có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy Ông đã nói văn hóa nước ta Bác đại tinh thâm Nhưng có vài người cứ nói đó là mê tín Theo ông thấy Cũng chỉ là có điểm huyễn hoặc Khó nắm bắt mà thôi Có học giả Tây Phương chứng minh Đây là một môn thống kê tinh thâm Nhưng thực ra ông lại có điểm đồng ý Với quan điểm đó Hạ thực cười à, Có nhiều người thay đổi giữa trường mà Làm hỏng thanh danh của ngành này Trong giới này truyền thừa quá ít, khó trách người khác hiểu lầm ạ. Ây, nói cũng đúng. À, đúng rồi giáo sư, việc này mong ông giữ bí mật giúp cháu, tạm thời đừng để cho người nhà cháu biết. Chú giáo sư sửng sốt, sau đó thở dài. Ờ, ông biết rồi, môn phái này của cháu có truyền thừa, ông cũng không mong chặt đứt truyền thừa như cháu. Chờ sau này cháu trưởng thành có thể làm chủ chính mình, lúc ấy hãy nói với bọn họ đi. Hạ Thược cười gật đầu, lúc này mới yên tâm được Hai người người một câu, ta một câu Lại khiến Trần Mãn Quán ngồi bên nghe mà nồn nóng Lúc này hắn thu hồi toàn bộ tư tưởng khinh thường cô bé trước mặt Ngay từ đầu hắn nghe nói Hạ Thược học thứ này trong lòng có chút xem thường Thậm chí cảm thấy tuổi nhỏ không chịu học cái gì cho tốt Lại đi học mấy cái thủ đoạn thần côn Từ lai cũng không phải là người lương thiện Nhưng hắn nào ngờ khi chú giáo sư hỏi chuyện tiếp theo Liên ứng nghiệm Này hắn đang phải vận đen Tuy rằng nói là không tin những điều này lắm Nhưng con người đi đến bước đường cùng Cũng không ngại thử một lần cách này Vì thế liền nhìn phía Hạ Thược Ấp úng mở miệng Vị này Trần Mãn Quán Ấp úng vừa mở miệng nhưng không biết xưng hồ với Hạ Thược Thế nào cho phải nữa Cô may Hạ Thược cười nhìn hắn Bác Trần có chuyện gì hả Lên hỏi đi ạ Trần Mãn Quán sửng sốt Cháu biết bác à Hạ thờ gật đầu, cô vừa đưa ra quyết định Người này trong giới đồ cổ ở Đông Thị Thậm chí là toàn giới đồ cổ trước đây vô cùng nổi tiếng Chỉ tiếc công việc làm ăn thất bại Từ đó về sau không thể nào gượng dậy nổi y nhất ở kiếp trước chính là vậy Bác Trần à, nếu bác muốn hỏi về chuyện sự nghiệp Cháu chỉ có thể nói Sau mặt bác sán dịt trên mũi có gân danh Cái này không chỉ ở mệnh lý Mà còn ở cả vận thế Chính là tướng bị ngăn trở Dựa trên cách nói của Trung Y Cái này gọi là huyết mạch không thông Thân thể bác không được tốt Có rảnh thì bác nên đến chỗ bác sĩ đi ạ Ngữ khí hạ thược mặc dù là lãnh đạm Khi nói chuyện từ ngữ rõ ràng Trần mãn quán nghe vậy trừng lớn mắt Cô có biết cả Trung Y Nhìn tiếp theo lại là vẻ mặt đau khổ Từ khi việc làm ăn của hắn thất bại Trong 3 năm nay lùi đi sớm về tối Tâm tư cùng sức lực mệt mỏi Nếu nói thân thể hắn không tốt, hắn đều tin. Nhưng hiện tại, hắn nào còn tâm tư đi gặp bác sĩ, cho dù khám được ra bệnh, thì cũng không có tiền mà chữa. Trần Mãn Quán xuất ruột hỏi rằng, Vậy cháu nhìn giúp bác Trần xem, với tướng mạo này của bác có có thể đông sơn tái khởi không? Hắn lại không phát hiện, hạ thược cụp mắt xuống, uống chén trà. Nơi khóe môi lứt con nụ cười nhợt nhạt, khó phát hiện. Lúc này nếu đường tôn bá ở trong này Như định nổi giận với Hạ Thược Mắng cô đem huyền môn làm những việc như vậy Suốt ngày ông lải nhải Huyền môn là môn phái có truyền thừa Ở trên giang hồ rất có thân phận Thông thường giao tình không nặng Là không chủ động xem tướng giúp người khác Ví như chu giáo sư Hạ Thược có lòng cảm kích với ông Mà hai người có tình nghĩa thầy trò Bởi vậy vừa rồi có chỉ điểm cho ông vài câu Cũng không có sao Nhưng Trần Mãn Quán cùng Hạ Thược nửa điểm giao tình không có, mà cô không còn đợi Trần Mãn Quán mở miệng, lấy trì điểm cho hắn trước. Kỳ thật, Hạ Thược làm vậy, tất nhiên là có mục đích của mình. Trần Mãn Quán được coi là người khôn khéo trong giới đồ cổ. Này việc làm ăn của hắn thất bại không nói làm gì, nhưng nhãn lực của hắn vẫn là có. Từ lúc nhận ra hắn là ai, Hạ Thược bắt đầu tính toán trong lòng. Cho lòng cô đang tính sẽ mở một tiệm đồ cổ trên mặt đường chợ đồ cổ. Năm nay chính là năm mà kinh tế đông thị bắt đầu sống lại. Hiện tại mở một cửa hàng vừa vặn ngồi trên ngọn gió kinh tế phát triển này, rất nhanh kiếm được tiền. Nhưng mà cô phải đi học, khẳng định không thể tự mình xử lý, tìm người giúp cô quản lý trở thành vấn đề lớn. Với tuổi này của Hạ Thược, đừng nói là tìm người có tiếng ở chợ đồ cổ để quản lý, cho dù người làm ăn thất bại như trần mãn quán. Đối với cô cũng lại xem thường. Công nhân lại xem thường ông chủ. về việc làm ăn này đừng có quá làm nữa. Cho nên khi Hạ Thược cảm thấy Trần Mãn Quán chính là người mà cô cần tìm kia. Trực tiên chế trụ hắn khiến hắn phải kính sợ mình từ đáy lòng. Đây chính là chuyện đầu tiên hắn phải làm. Hạ Thược bắt đầu tính toán trong lòng trên mặt không biểu hiện gì khiến Trần Mãn Quán vô cùng nóng nảy. Thầy à, bác bảo tiểu hạ này, cho mong mong xem giúp bác đi, giúp cuộc bác có thể đông dân tái khởi hay không đây? Mãi khi trần mãn quán hỏi lại lần nữa, hạ thược dương mắt nhìn phía hắn, nhưng vẻ mặt chậm chậm nghiêm túc hẳn lên. Bác trần à, chán bác vừa tròn lại đầy đặn, khuôn mặt không có nốt ruồi, tuy vẻ mặt của bác hiện tại thoải nghi giám dịt, nhưng lúc trước cũng cực vẻ vang, loại tướng mạo như của bác trong tướng học gọi là tiền. Cô gọi là thiên tài. Có thể thấy năm đó khi sự nghiệp của bác có đang trên đường rộng mở, nhưng dính phải việc làm ăn bất chính. Cửa làm ăn này tuy là có thể kiếm được, nhưng là là bất chính. Hơn nữa rủi ro cũng cao. ba là người trong giới đồ cổ, chắc hẳn bác biết cái gì gọi là luồn lách. Tuy có thể nói là kiếm ra tiền, nhưng đó lại là gian lận, buôn lậu nó có hai mặt. Có điều nhìn kiếp nạn của bác nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn không phải là vế trước. Cho nó có đúng hay không, cho lòng bác rõ ràng nhất. Lời này là vấn lũ tai Trần Mãn Quán, giống như ném một quả mền xuống, nổ khiến đầu hắn ông ông, ngay lập tức đứng bật dậy. Chuyện hắn buôn lậu ngay cả cục công an chưa điều tra ra được, mà một cô bé như cô nhìn tôi đã biết. Hồi nãy ăn nói vô cùng thuyết phục, thậm chí ngay cả chuyện mình buôn lậu, cô đều đã nhìn ra. Chu giáo sư thấy biểu tình Trần Mãn Quán Lên biết hạ thược nói chuẩn Ông lại không khóa bắt đầu Nhìn kỹ cô học trò của mình Nhìn năm gần đây Ông luôn cảm thấy cô thông minh, ngộ tính cao Nhìn ra đứa nhỏ tương lai không đơn giản Nhưng không ngờ rằng Cô vượt qua hẳn dự đoán của ông Với độ tuổi nhỏ như bây giờ Trong huyền học có trình độ như vậy Cô thực sự càng ngày càng khiến người ta không hiểu được Ông đã dạy học hơn 30 năm Duy có cô học trò này Ông nhìn không thấu Dựa vào lúc này mà nói Ngay cả ông cũng không dám xem Cô chỉ là học sinh mới 15 tuổi Lúc này đây trẻ mãn quán Bất chấp tuổi tác của Hạ Thược Trong lòng hắn tràn đầy mơ hồ Lại có chút kinh sợ Cô bất chấp mặt mũi hai tuổi tác nói Đại sư, đại sư Tôi biết sai rồi Tôi cũng đã nhận được trừng phạt Xin ngài chỉ cho tôi con đường sáng để đi đi Xin nhờ ngài Hạ Thược đang uống trà nhuận giọng Nghe thấy cách xưng hô này Thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng Tuy cô sớm biết sau này Phải quen cách xương hô như vậy Nhưng cô cảm thấy Thực là Chủ yếu là vì quan niệm trước kia Đã thâm căn cố đế Cô luôn cảm thấy cách gọi này Giống như là thần côn Cố gắng nuốt ngụm trà Hạ thượng nói Cháu thấy ngũ quan của bác mạnh mẽ Mà có nghị lực Nhưng ánh mắt không tập trung Rõ ràng không chịu nổi Có thể nói Thời cơ đổi vận chưa tới Hơn nữa bởi bác làm ăn bất chính Nên mới có kiếp như vậy Mà kiếp này không phải nhỏ đâu Nhìn sang mặt của bác sợ là không dễ dàng qua Nếu không qua được Cả đời này bác chỉ có thể vậy thôi Hạ thược lời này Không phải nói dối Dựa theo tướng mạo của Trần Mãn Quán mà xem Nếu có thể qua được kiếp này Hắn sẽ có hậu vận Nhưng hiển nhiên ở kiếp trước Hắn không thể qua được kiếp này Đương nhiên Nếu Hạ thược muốn để Trần Mãn Quán vị cô quản lý cửa hàng đồ cổ. Nói cách khác, kiếp này hắn nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra được. Dù sao người như thế, nếu không cho hắn thêm liều thuốc mạnh, làm hắn nhớ kỹ bài học này, thái độ một cách hoàn toàn triệt để. Ngày sau nếu tái phạm, loại người như vậy, cô có dùng cũng phải lo lắng. Quả nhiên Trải Mãn quán nghe được câu, cả đời này cứ như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt đăm đăm Chịu đà kích không nhỏ Cả người đứng lặng trong phòng Tự như chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua Sẽ bị đổ Lúc này đây Tiếng nói đường tôn bá từ thư phòng chuyển tới Tiểu thược tử Con vào trong thư phòng vi sư câu chuyện Hà thược sửng sốt Sau đó đứng dậy trả lời Khi đến tới cửa quay đầu liếc nhìn trần mãn quán Có người ngốc đứng đó Nói thực ra cháu thấy bác khi trẻ Quả thực là người trọng tình trọng nghĩa Mà quả thường lại có cả đầu kinh thương Giỏi quản lý tài sản Mà có tướng cơ máu không lo Nhưng bác lại quá để ý tiền tài Từng bước đi sai Nên hôm nay nhận họa này Câu cửa miệng nói Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy Con người từ nhỏ đều có mệnh Nhưng sau này cũng lại có vận Chính bác lại suy nghĩ lệch lạc Cho dù tướng mạo có thế nào Cũng không thể cứu được bác Cái này gọi là báo Có rất nhiều người tin vào mệnh ta Là từ ta chứ không phải do trời Cháu lý giải những lời này Mặc dù là từ ta Nhưng cũng phải từ việc thiện Mới có thể có thiện quả Kết quả ngày hôm nay hoàn toàn là bác tự làm tự chịu Dù cuộc vì sao Bác từng bước đi cho tới ngày hôm nay Bác tự mình suy nghĩ cẩn thận đi Nói thật Nếu không phải nhìn ra tính tình Trần mãn quán Có một mặt trọng nghĩa trọng tình Cô không nghĩ muốn cho một người như vậy quản lý cửa hàng đồ cổ của mình Để cho anh suy nghĩ thật kỹ Hy vọng cô quay trở về Biểu hiện của người này có thể khiến cô vừa lòng Hạ thược nhìn thoáng về mặt ngơ ngác của Trần Mãn Quán Lý lắc đầu đi ra khỏi phòng Tiểu thược tử à Vị này là bạn cũ của Vy Sư Sau này con gọi ông ấy là bác Lý là được rồi Trong thư phòng Đường Tôn Bá cùng Lý Bá Nguyên Hai người đối diện với nhau Vừa thấy hạn thược tiến vào Đường tôn bá liền cười nói Vì bà Nguyên đứng lên Vội bằng xua tay cười ấy ấy Cái này thực là không phải Với vai vế của đường đại sư trên giang hồ Sao tôi có thể gánh nổi một tiếng bác Từ cao đồ ngài chứ à, Ông không phải là người trên giang hồ Không cần dựa theo quy củ trên giang hồ mà Đường tôn bá xua tay cười cười Trên thực tế dựa theo tuổi Hạ Thược gọi Lý Bá Nguyên một tiếng ông, cũng đúng. Giờ chỉ mới bảo cô gọi một tiếng bác, đã vội nói ra bối phận với cô. Lý Bá Nguyên ngay xong lúc này, cười cười ngồi lại ghế. Hạ Thược đem lời nói cùng vẻ mặt của hai người thu vào trong mắt. Cô có thể nhìn ra, nó Lý Bá Nguyên đối với sư phụ là tôn trọng, không bằng nó là kính sợ. Xem ra quá khứ của sư phụ không phải đơn giản. Và bối Hạ Thược xin ra mắt bác Lý. Hạ Thược cười đi tới, hướng phía Lý Bá Nguyên lễ phép chào hỏi với vai trò vãn bối. Lý Bá Nguyên đỡ lấy Hạ Thược, cẩn thận đánh giá cô một lần cười nói. Hạ Thược à, tên hay đấy. Vừa nhìn liền biết, lanh lợi hiểu chuyện. Đường đại sư thu được ái đồ như vậy, ngài đúng là may mắn, may mắn. Bá Nguyên, ông đừng có để nhà đầu này lừa. Nhóc con này thoạt nhìn có vẻ nhu thuận, nhưng trên thực tế nghịch như quỷ vậy đấy. Ngại cả ông lão như ta, còn thường xuyên bị nó lấy ra mà đùa. Đường Tôn Bá giở bộ trừng mắt liếc Hạ Thược, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu thích. Hạ Thược cười nhợt nhạt, chỉ thực tế đầu đầy vạch đen, nghe Bá Nguyên tiếp tục khích lệ chính mình, sư phụ thì lại hạ thấp trở về. Khuôn mặt thì hồng hào sáng rủa, bàn tay vuốt vuốt trán dầu, khóe mắt cô không khỏi giật giật. "Hay à, sư phụ ngài, lão nhân gia" Cũng không cần biểu hiện rõ ràng vậy chứ Thật vất vả nghe hai người Như đánh thái cực Đem những lời không dinh dưỡng nói cho hết Hạ tử lúc này mới hỏi rằng Sư phụ à, thầy gọi con vào đây Ngoại chưa cho hỏi bác Ly Có có chuyện gì sao Đấy đấy đấy, ông xem ông xem Chỉ lo nói chuyện phiếm, quên mất chính sự Hề, con người già đi trí nhớ không dùng được nữa rồi Đường tôn bá Giả bộ thở dài Cười hớ hớ nói Tiểu Hoa Thược từ nay, sư phụ từ khi đến nơi này tĩnh dưỡng, chưa bao giờ khởi quẻ bói toán cho ai. Hôm nay bác Lý con đến, đúng là nhân duyên gặp mặt. ba gái muốn mời sư phụ bốc cho mình một quẻ. Vì sư liền nghĩ hay để quẻ này có đến bốc cho ông ấy. Hạ Thược nghe vậy sừng sốt, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của sư phụ cho lòng cô không khỏi cảm động. Sư phụ làm vậy chính là muốn tạo cơ hội cho cô. Kỳ thực cô muốn làm cái gì, sư phụ vẫn luôn nhìn ra. Lý Bá Nguyên tuy là bạn cũ của người Nhưng cũng là nhà doanh nghiệp tư bản nổi tiếng ở Hồng Kông Lần này tới đông thị đầu tư Lại còn gặp nhau ở đây Đây là cơ hội hiếm có Sư phụ làm thế là muốn giúp cô mở rộng nhân mạch Hạ thờ cười cười trong lòng cảm động Nhưng cô không nói thêm lời từ chối Lập tức đồng ý Cô sắp xếp bàn pháp khí cùng giấy bút Lê đi đến bàn giấy bên cạnh Trê kỳ trà ngồi vào chỗ mình Người đầu nhìn phía, đối diện sư phụ. Lê bà Nguyên hỏi. Xin hỏi bác Lý, bác muốn hỏi chuyện về phương diện nào vậy? Lê bà Nguyên thấy cô ngồi ngài ngắn, đồ vật bày chỉnh tề trước mặt, quả thực có chút tư thế. Lê không khỏi cười cười. À, không bằng cháu tính giúp bác xem, sẽ có thể tính ra được bác đang muốn hỏi chuyện về phương diện nào không? Việc khởi quẻ xem việc này, có hỏi sinh tử, hỏi tài vận, Họ thương bệnh, hỏi ra đi, họ con cháu, họ hôn nhân vân vân. Sau này có có người hỏi về thị trường chứng khoán cùng nhà đất, có thể nó là bao hàm toàn diện, vô cùng rộng rãi. Hạ Thược trong lòng thầm nghĩ, đúng là lão hồ ly, ông ta rõ ràng là không tin vào cô, đây là muốn thử cô mà. Nếu người ta đã hạ chiến thiếp rồi, lại có liên quan tới thể diện sư phụ, tất nhiên cô sẽ ứng chiến. Vì thế, Hạ Thược dương mắt Tình tế nhìn nhìn tướng mạo của Lý Ba Nguyên Tiếp theo cười, bình tĩnh nói Để bác muốn hỏi Con cháu gia đình Lời này hạ xuống Đường bá tôn mỉm cười gật đầu Đưa cho hạ thược một ánh mắt tán dương Lý Ba Nguyên cũng sửng sốt Ông liếc nhìn đường tôn bá một cái Thực rõ ràng là đang hoài nghi Có phải vừa rồi Ông đã cho hạ thược ám chỉ gì hay không À ha ha ha Bác có thể biết được Làm sao mà cháu thấy được không Lý Ba Nguyên, dù sao cũng là lão hồ ly đã dốc sức cả đời trên thương trường. Đừng nhìn ông ta khi đối mặt đường tôn bá không dám làm khó nhìn đối mặt Hạ Thược lại ngồi vô cùng vững chắc. Thực tế, ông ta muốn cho đường tôn bá giúp mình khởi một quẻ nhưng lại bị ông từ chối đẩy cho đệ tử. Đối với Lý Ba Nguyên mà nói tất nhiên ông phải xác định xem Hạ Thược có bao nhiêu thực học. Hạ Thược cười, chậm gì gì nói. Bá phụ ngũ nhà phong hướng Cả đời phú quý không lo Nhưng hình dạng lông mày của bác Lại thô đậm Mà trong thô lại mang theo hỗn đục Mà trong đục lại có sạch Nói vậy khi bác còn trẻ Nhất định là gặp được quý nhân Từ đó về sau thì vượng phát đạt Nhưng đáng tiếc con cháu không hòa thuận Phía dưới ấn đường bác Có chỗ thoáng sinh ám Chắc hẳn là trước khi đến đông thị Bác bệnh một trận Nay bệnh nặng mới khỏi Tinh thần tuy có tốt hơn khí huyết có điều không đủ Nhưng tạm thời không đáng ngại Cho nên nói Nay sự nghiệp của bác Hương Thịnh Tạm thời thân thể không trở ngại Lại dựa theo tướng mạo của bác mà xem Ngoại trừ việc con cháu khiến bác lo lắng Hoặc thực cháu không nhìn thấy điều gì khác nữa Cô nói không nhanh không chậm Lý bá Nguyên nghe cả khiếp sợ Ngày cầu cuối cùng không ngồi yên được Đứng dậy hướng phía đường tôn bá Đường đại sư Đệ tử này của ngài Thực là không phụ tiếng tâm của ngài Trước kia quả thực ông là quý nhân trị điểm Mà quý nhân này Cũng không ai khác Chính là đường tôn bá Cho nên Lý Bá Nguyên cho tới nay Vẫn còn cảm thấy mình nợ đường tôn bá đại ân Và luôn muốn báo đáp Ờ Ông lão này sớm đã nói mà Tiểu thực tử ở huyền học chi đạo ngộ tính cực cao Sớm muộn gì cũng sẽ cho giỏi hơn thầy Cái này ông tin chưa Hổ thẹn hổ thẹn Lý Bà Nguyên thế này Mới cười đi đến đối diện Hạ Thược ngồi xuống. Vừa rồi là bác thử cháu, cháu đừng để trong lòng. Hạ Thược cười lắc đầu. Lý bà Nguyên người này coi như thẳng thắn thành khẩn. Chuyện đồng thử cô vừa rồi có thể lý giải. Cụ thể chuyện gì bác cứ nói thẳng một câu đi. Lý bà Nguyên gật đầu, thở dài. à, ra muốn bất hạnh. Nhìn bề ngoài thì có vẻ thực phong cảnh. Kỳ thực thì... Bác cứ chậm rãi nói, đừng nóng vội. Lý Ba Nguyên thở dài một tiếng, lúc này bắt đầu nói Bác chỉ có ba đứa con trai, nay tuổi bác đã lớn ban giám đốc công ty đối với chuyện người thừa kế vẫn tranh chấp không ngớt Chỉ là ba đứa con trai này của bác, bất kể là năng lực hay quyết đoán Bác đều có chút không yên tâm Nhưng thực ra bác có để mắt tới một trong những đứa cháu Chỉ là con trưởng của người con trai thứ ba, Khanh Vũ Nhưng đứa nhỏ Khanh Vũ này tuổi cũng không tính lớn Mà còn là con lão Tam Mặc dù bác có thể thuyết phục được ban giám đốc phế trường lập nó là được, trực tiếp lập thẳng đời cháu kế thừa, nhưng bác sợ ba đứa con trai có ý kiến, và lại nếu Khanh Vũ làm người thừa kế, người cha cả ngày không được việc gì chính đáng kia của nó sẽ ở lại trong công ty. Ra đi rồi, việc nhà khó quyết, cho bói giúp bác một quẻ đi, để xem nếu bác Lập Vũ Khanh là người thừa kế, kế tiếp là cát hay là hung. Hạ Thừa nghe xong, Gật đầu, lấy giấy bút bắt đầu viết vẽ vẽ. Sắp xếp bàn khởi quẻ, sau đó liền suy diễn. Lục ngâm suy đoán vô cùng khó khăn, theo thiên bàn biến hóa để tứ khóa. Cách khóa lại phiền phức hay thay đổi, cả quá trình cực kỳ hao tổn tinh thần. Để khi hạ thượng suy diễn được kết quả, đường tôn bá để bánh xe lăn lại đây. Sau khi xem qua, thấy cho hai người đồng thời nhíu chặt mày. Lý bà nguyên nhìn không hiểu trên giấy viết những gì, nhìn thấy cả hai người nhân mặt trong lòng lộp bột một tiếng. Như thế nào? Kết quả không tốt à? Hà thược nhíu nhíu đầu mày. Đại hung chi sổ. Đại hung. Xoát một cái sắc mặt ông trắng bệch, người đàn ông vẫn luôn nho nhã, tự kiềm chế được. Lúc này môi có chút run run, nhìn chăm chăm vào Hạ thược lẩm bẩm nói. Làm sao có thể đại hung chi sổ? Chẳng nhẽ trời muốn diệp tập đoàn lý thị ta Khi lấy bá nguyên ở Hồng Kông Cũng đã tìm người bói toán qua Có điều khi đó Bói, ông muốn hỏi lập con trưởng lên Thì cát hung thế nào kết quả biểu hiện Trong cát có hung Tức là mặt ngoài thoạt nhìn an ổn Bên trong lại không hề ổn Dù thế tập đoàn trong tương lai không tốt Nhưng đứa con thứ hai của ông Lại quá tự phụ Con thứ ba quả thực chính là tên Không học vấn, không nghề nghiệp Quần áo lụa là Cô không là người thừa kế tốt nhất, bởi vậy ông đặt tâm tư đám con cháu trong nhà. Lại không ngờ rằng, đưa cháu ông coi trọng nhất Lý Khanh Vũ, kết quả bói được là Đại Hùng. Hà thượng thấy vẻ mặt Lý Bá Nguyên bi thương, không khỏi thở dài trong lòng. Lúc này, ông không còn là lão tướng, hồ phong hoán vũ, trẻ thương trường nữa. Chẳng qua chỉ là một ông lão đã làm lụng vất vả vì đời sau. Tuy nói, nhà cao cử rộng, thân tỉnh nhạt. Nhưng giờ khắc này, ông lão quả thực là chân tình. Từ hạ thượng sau khi quen với năng lực thiên nhãn, mấy năm qua rất ít vận dụng nó để nhìn tương lai một người. Bởi vì càng tiếp xúc lâu với huyền học, dịch lý, càng thấy được nhân sinh vô thường. Vận mệnh của một người không phải chỉ trong mong ý trời. Ngày nào đó gặp được hai người khác nhau phải gặp cùng một việc, làm việc thiện hay việc ác đều tạo thành nhân quả khác nhau. Dựa vào đó, Quỹ tích vận mệnh của mình cũng phải thay đổi Đây gọi là vô thường Cho nên hạ thượng mấy năm nay Rất ít dùng thiên nhãn để biết trước Một chuyện thật lâu sau đó Nếu cô có xem Cũng chỉ là xem chuyện gần nhất Nhưng lúc này thế về mặt thê lương của Lý Bá Nguyên Cô không khỏi động lòng chắc ẩn chi tâm Lúc này mới vận dùng thiên nhãn Nhìn giúp hắn chuyện xảy ra vài năm sau Và hình ảnh hiện lên Cô không khỏi nhíu mày Bác Lý, cháu cha Lý Khanh Vũ của bác năm nay bao nhiêu tuổi? Lý bà Nguyên sửng sốt, từ trong đau thương ngưỡng đầu, ánh mắt có chút không tập trung. Năm nay, Khanh Vũ 20 tuổi, đang đi học ở nước Mỹ. Hạ thực cú mắt, vừa rồi cô mở thiên nhãn, thấy dáng vẻ Lý Khanh Vũ, thật nhìn như là 23-24 tuổi. nó như vậy, hẳn là chuyện của 3 năm sau. Sở dĩ cô biết đó là Lý Khanh Vũ, là vì cô thấy được một cuộc bắt cóc đẫm máu. Sau đó trên mặt báo đăng Người thư kế tập đoàn công nghiệp Gia Huy Lý Khanh Vũ Bị bắt cóc chết thảm Phía dưới viết giới thiệu về Lý Khanh Vũ Cùng tuổi tác Hạ thược cúi đầu suy nghĩ Lại không phát hiện trong thư phòng y mắng Lý Bá nguyên mang theo mong mỏi nhìn cô Đường tôn bá cũng khó hiểu Nhìn phía cô hai người không hiểu vì sao cô hỏi vậy Bác Lý Tuy nói việc nhà sớm giải quyết So với giải quyết trễ tốt hơn Nhưng việc này, nếu là đại hung chi sổ, cháu đề nghị bác vẫn là trễ một chút giải quyết có vẻ tốt hơn. Quẻ đại hung này không phải là ứng ở trên công ty của bác, mà ứng trên người cháu trai của bác. Một lát sau, Hà Thượng ngừng đầu lên nói vậy. Lý bá Nguyên cùng đường tôn bá, kinh sợ. Cái gì? Ứng trên người khanh vũ? Hả? Tiểu thược tử, việc này con nhìn từ quẻ ra ư? Đường tôn bá vốt vốt tròm dâu, ánh mắt sáng quắc lộ ra tinh quang. Hạ thử biết, như định sư phụ vặn hỏi Cho nên cô sớm nghĩ cách ứng đối Quyết đoán lắc đầu Không phải là từ trên quẻ tượng ạ Mà là suy đoán Suy đoán Dạ, sư phụ người ngắm lại xem Bác lý là lão tướng trên thương trường Người thừa kế bác ấy nhìn chúng Ánh mắt chắc chắn là không sai Vậy tức nếu là cháu trai bác ấy là người thừa kế Phương diện năng lực không vấn đề Nếu về phương diện sinh tồn của công ty không vấn đề Quẻ đại hôm nay có thể ứng nơi nào nữa được chứ Đương nhiên là chơi người thân của bác ấy. Nếu như người không còn, hiện nhiên công ty không thể nào tốt được. Loại chuyện này, ở cửa nhà giàu không hề thiếu. Hạ thược tin tưởng Lý Bá Nguyên có thể hiểu ý cô. Mà quả nhìn sang mặt ông biến đổi mấy lần, trong mắt lộ đau thương. Đường tôn bá, hình như chấp nhận suy đoán, gật đầu nói. Khoan hãy nói, suy tính này thực có đạo lý. À, chay không được tổ sư nói, ra mối tinh chuẩn không nhất định. Đã là quẻ sư giỏi Có thể giải quẻ mới thực là quẻ sư giỏi Xem ra trong bói toán quẻ thuật Tiểu nhà đầu con có thiên phú hơn sư phụ Hà Thược cười cười có chút trột dạ Cô đó là có thiên nhãn Luận giải quẻ Trên đời này không phải là không có ai Có thể lợi hại hơn so với mình sao Bác Lý Bác không cần quá bi quan Trên đời có đạo bói toán quẻ thuật Có thể biết trước cát hung Tất nhiên có thể tìm được cách giải quyết trước Quả đại hôm kia ứng ở 3 năm sau vẫn còn có thời gian. Nếu bác đã là bạn cũ của sư phụ, 3 năm sau cho đến Hồng Kông để xem có thể hóa giải kiếp nạn này được không? Lời nói bất ngờ này làm động tác vuốt rơ của đường tuôn bá dừng lại một chút. Nơi đáy mắt lập tức lộ vẻ ngưng trọng bởi vì ông biết ở Hồng Kông có một đại địch của mình. Lời bà Nguyên đáy mắt hiện lên sinh cơ. Tiếp theo là vẻ kích động của vui sướng. Bất ngờ nắm tay Hạ Thược, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Ây à, là thật ư, thật sự ư. Nếu Thược là vậy, ba không biết làm thế nào cảm ơn cháu nữa. Lúc này, Lý Bán Nguyên hoàn toàn không coi Hạ Thược là đứa nhỏ. Cô nói chuyện có lý lại thuyết phục, trầm ổn, lạnh nhạt. Mặc dù Lý Bán Nguyên cảm thấy có chút quái dị, nhưng cuối cùng lại xem Hạ Thược là đệ tử của đường tôn bá mà không nghĩ gì nữa. Dù sao học tập huyền học dịch lý, sớm đã biết nhân sinh vô thường, tuổi không lớn nhưng có tính tình như vậy cũng là thực bình thường. Không nói đâu xa, ngay cả đứa cháu trai khanh vũ của ông khi tuổi như cô, không phải cũng như cụ non à? Hồi nữa, thấy Hạ Thược mới từng đây tuổi có tu vi như vậy, ba năm sau còn không lợi hại hơn ư? Đến lúc đó, nếu có cô nguyện ý ra tay, một kiếp này không chừng có thể thực sự tránh thoát. Lý bá nguyên kích động không lời nào có thể diễn tả Lý nói 3 năm sau Phái người tới đón hạ thược đến Hồng Kông Đừng tôn bá Nghe vậy vẻ mặt hơi né tránh Xem ra trong vòng 3 năm tới Ông phải quay lại Hồng Kông Trước tiên phải thanh Lý môn hộ mới được 7 năm trước Người kia đã thương ông Ông cũng sẽ không để hắn ta có cơ hội Gây thương tổn cho đồ nhi của mình Bà Lý à ba là bạn cũ của sư phụ Mấy năm nay sư phụ tĩnh dưỡng trên núi Cho tới giờ, cháu chưa thấy ai đến thăm thầy. Nếu hôm nay đã gặp lại, chuyện của bác tất nhiên cháu sẽ giúp một tay. Hạ thược nói, lời này là xuất phát từ tấm lòng. Được, được. Lý bà Nguyên cảm động gợt gợt đầu, hình như nghĩ tới điều gì. Cháu xem xem, vui mừng quá, quên mất tiền xem quẻ này. Đúng rồi, đúng rồi, tiền xem quẻ. Nói xong, Lý bà Nguyên lấy tấm chi phiếu bên người, biết vào đó một con số đưa cho Hạ thược.